Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lo cho em đi học lại Nếu anh không có ý định chung sống với em Thì anh chi ra cái số tiền đó để làm gì Ngừng lại một chút cho Dung thấm ý rồi đán tiếp Mà giả như vì một lý do nào đó Anh không, anh đổi ý anh không ly dị vợ để lấy em Thì em cũng vẫn được một món lời quá lớn Là đang ở Việt Nam Có người về bưng qua Mỹ Như vậy chưa đủ hay sao những lời chân tình tỉ mỉ và tha thiết của đáng không làm dung thay đổi thái độ, cô buồn rầu bảo: "Em biết, em biết đành rằng là ai cũng muốn đi Mỹ hết á, nhưng mà em muốn sang Mỹ là để sống với anh, chứ không thì đã chắc là có gì có vui ở bên Mỹ đâu. Cho nên mà nếu anh không hứa là anh sẽ lấy em thì thà em ở bên này còn hơn." Câu nói bất ngờ của Dung làm đáng khựng lại vì cảm động. Anh nhìn Dung chưa biết nói gì thì Dung lại thêm. Anh biết không, em á, em suy nghĩ nhiều lắm. Đời em thì không có dễ gì gặp được một người như anh. Em em muốn sống trọn đời với anh. Vậy anh suy nghĩ kỹ đi. Nếu mà anh dứt khoát là anh sẽ lấy em, thì anh lo cho em sang Mỹ, còn không thì không thì thôi anh à. Đến nước này thì đáng hoàn toàn siêu lòng vì anh không ngờ Dung cũng yêu anh tha thiết như anh đang yêu Dung yêu thật chứ không phải chỉ lợi dụng để đi Mỹ." Đán xúc động nói. "Thôi khỏi bàn gì nữa, anh sẽ tiến hành ngay việc bảo lãnh em sang Mỹ, anh sẽ ly dị vợ rồi chính thức cưới em." Đán đang nói dở câu thì có tiếng điện thoại. Anh thò tay vào túi ngực, lấy cái phone ra và vội vàng đặt ngón tay lên miệng, làm hiệu bảo Dung im lặng vì đầu dây bên kia là vợ Đán. Anh cố lấy giọng bình tĩnh để nói chuyện với Hồng. "Hello?" Em hả? Có gì, có gì lạ không em? Hồng vui vẻ đáp. À không anh ơi, mọi chuyện bên đây bình thường lắm. Em gọi là nhắc anh là vài hôm nữa anh về á, nhớ mang cho em một ít sách báo nha. Bánh kẹo thì khỏi, cần nhất là mấy tờ tạp chí về phụ nữ hoặc là về thời trang, điện ảnh á. Ờ em để trong văn phòng cho khách coi, khách thích coi cái loại đó lắm. Đán Ân cần hỏi thêm. Em coi lại đi xem có cần gì nữa thì cho anh biết. Hồng đáp nhanh: "Không, không cần gì hết, thứ gì bên Mỹ cũng có rồi, em chỉ cần báo thôi, cho khách đọc á mà. Chú Quảng bảo là ngày mai anh về, chú sẽ ra đón anh ngoài phi trường á, nhưng mà em nói thôi, em sẽ đi đón anh, để chú nhà chút làm việc. Thôi, anh nhé, nhớ mua báo về cho em á. Bye." Cướp phun rồi, Đán nén tiếng thở dài nhìn Dung. Nhưng Dung cũng cúi đầu không nói gì, thoáng trong giây lát, cả hai cùng thấy mặc cảm vì thông đồng phạm tội, nhưng rồi Đán lại gạt ngay đi để bản tiếp để tài rỡ Giang, anh chậm rãi giải thích. Em nghe anh dặn cái này này. Thủ tục bảo lãnh rất đơn giản, nếu mình làm đúng luật có thể chỉ 3 tháng là xong. À thằng em của anh là Quảng sẽ nộp đơn bảo lãnh em theo diện hôn thê. Em sẽ được sứ quán Mỹ bên này phỏng vấn rồi khám sức khỏe. Điều quan trọng ạ là em và thằng Quảng phải thống nhất những điểm căn bản vì họ sẽ phỏng vấn riêng từng người, nếu mà chống đánh xôi càn thổi ngược, họ nghi là hỏng đấy. Chẳng hạn họ hỏi em lần đầu gặp nhau ở đâu, em và thằng Quảng phải trả lời giống nhau, đại khái nó như thế. Dung gật đầu rồi hỏi Đán. Anh bỏ lãnh bao nhiêu người rồi mà sao dành thế? Đán phì cười vì con bé này cứ có cái tật hay phang ngang, đôi khi nói lạc đề, anh dặn tiếp. Chuyến này về anh sẽ bàn kỹ với thằng Quảng, mấy tháng nữa anh sẽ về cùng với nó để nó gặp em. Ừm, uhm, cũng có thể là nó về một mình nếu anh không về được. Trong khi chờ đợi, em với nó phải gọi phone cho nhau, viết thư cho nhau hoặc email qua lại vì khi phỏng vấn người ta đòi có bằng chứng quen nhau. Khi nó về đây, em nhớ chụp với nó càng nhiều hình càng tốt. Dung gật đầu cắt ngang. Em hiểu rồi. Tức là có nghĩa là mình cần chứng minh cho sứ quán Mỹ biết là em và anh quảng có quen nhau và yêu nhau. Đán ngắt lời. Là vì có nhiều người làm hôn thú giả. Người bên Mỹ thì được tiền, người bên này thì được đi, cho nên Mỹ bây giờ phòng vẫn kĩ lắm. Nhưng mà miễn nói sao cho ăn khớp với nhau là được. Thằng Quảng chưa có vợ bao giờ, em chưa có chồng lần nào thì cũng dễ thôi. Dung tò mò hỏi thêm, nhưng mà dáng như là họ phát hiện ra những trường hợp làm hôn thú giả thì thì họ xử lý như thế nào anh? Đán đáp ngay, người ở Việt Nam sang thì bị trục xuất. Về. Còn người bên Mỹ mà làm hôn thú giả để lấy tiền thì có thể là đi tu. Im lặng một lúc, Dung ngẩng lên hỏi đán. Anh à, ờ uh, cứ như anh nói thì chỉ có vài tháng nữa là em xong giấy tờ. Vậy chứ trước khi đi Mỹ đó, tất cả đồ đạc mấy má móc... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net